Nhâm thủ thủy bên tay Thắm Ngồi xuống chơi một chút nữa em Như hoàn toàn được yên tâm một điều gì Thắm ngoan ngoãn nghe theo lời Nhâm liền Cô chẳng còn lý do gì để sợ quảng bãi cỏ Mà ban nãy Nhâm đã ngỏ ý ép mình ngồi xuống Hai người không nói thêm một lời nào nữa Cho đến khi Nhâm tiến về chỗ giấu xù Nhâm cũng chẳng muốn giận dò Hay hò hẹn với Thắm thêm một lần nữa Thắm cũng chẳng lên tiếng trách móc chần nhằn hoặc cự tuyệt Phòng xa như mỗi khi Hai người cùng nhận biết là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 cô vội đứng lại cho ngay ngắn và tưởng chừng như đôi mắt mù ấy có thể thấy được điệu bộ quẻ quải khác thường của mình mới rồi ba lành bỗng cười nhẹ chắc em đang để ý đến cái gì dữ lắm phải không thấm vội đáp em đang nghĩ đến chuyện đòi nợ ba lành lại cười, <cười> vậy hả ờ có rảnh thì chịu khó đi thúc khói họ thấm nhìn kỹ chồng sao bữa nay anh dậy sớm vậy ba lành cười khẩy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 bộ hồi hôm anh không hay gì hết sao ba lành vội cười giả lả <cười> bị anh nghe ngủ mê quá sao có chuyện gì đó em thấm không muốn trả lời liền mà còn gặng hỏi thêm và đi quá lố em dây qua trở lại rầm rầm anh không hay à ba lành nhíu mày vậy hả anh có ý trời răng gì đâu bộ em ngủ không được hả thấm như muốn nhõng nhẽ với chồng người ta đau bụng thấy mồ mà anh không hay biết gì hết trơn à Ba lành ngớ ngẩn hỏi Bộ đau bụng rẻ à Cái gì sớm vậy Thấm chắc lưỡi rồi cười xòa Bậy nè Đẻ đâu mà mới có mấy tháng Bộ anh không nhớ ngày khỉ gì hết sao Em ăn không tiêu bị sình bụng đó Em không có lấy dầu khuyên diệp sức sao Có nhưng chẳng ăn thua gì Sau đó em phải đi cầu Vậy hả Anh có hay biết khỉ gì đâu Thấm đã đớt nói tới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 Và càng làm cho Thấm nghi ngờ đề phòng kỹ thêm ở những lần sau Tự nhiên ba lành mỉm cười một mình Thấm nhíu mày Em đau mà anh mừng lắm sao Ba lành xua tay Ai mừng kỳ vậy Anh đang nghĩ đến sau này nữa rồi em đau bụng đẻ Thì anh không biết lo sao đây Thấm chớp mắt Mất hứng thú ngang cần tới ngày đó thì em phải tính chứ Chắc phải vô ở độ nhà bà mụ trước Thôi nha anh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 Thôi em đi rồi gì cho sớm Anh lo ô bế cái chỉa cho xong Ô bế gì hoài vậy Còn ra cán nữa Thấm vui miệng hỏi đùa Chừng nào anh cho em ăn cá bông đây Ba lành cười khang <cười> Mấy hồi có chị hay là có cá Thấm biểu môi Còn cá nào tới số thì mới bị anh lụi được Thôi em ra đám dở chài mua về ăn cho mau hơn Dứt lời thấm bỏ đi luôn Ba lành cười hề hề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 Đặc biệt có rắc mồi thêm và đặt lột ở mấy khoảng hở Và chỉ có việc chờ con nước dựt xuống là dở chà phóng ra ngoài Để gom bắt cho kỳ hết mọi thứ, cá tôm Còn chưa chịu nhảy vô mấy cái lọp đặt sẵn Ba lành cũng sẽ chất chà theo kiểu ấy Đó là cách giản tiện và hữu hiệu nhất Để anh ta có thể chộp quả tang hai người kia Một khi anh ta hết còn có thể rình mò cho có kết quả như trước được nữa Và nếu anh ta không chất chà Thì nhâm và thấm còn có thể dời chỗ luôn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 Trời ơi anh làm cái gì đó Không thấy đường thấy xá mà lội xuống nước Sao không nói với em em làm cho Bà lành dắt mấy tàu lá lên vai cười tươi Chút đỉnh ăn nhậm gì Ở không hoài cũng buồn Anh tính che bậy một cái châm ở bìa ruộng Để ngồi rình đông cá chơi Chỗ đó đường nước ngon lành lắm Chỗ nào ở đâu Ba lành leo lên bờ chỉ về phía đám tầm dông Ở đó em Mắt thấm sáng lên Ừ em nghe cá táp ở miệng đó dữ lắm Chỗ đó cũng vắng nữa Ba lành nhếch mép cười Ở đây thì chỗ nào mà chẳng vắng Có điều là nước trong ruộng đổ về đó Để chảy ra xẻo rồi ra kinh luôn Nên cá chạy dồn về đó nhiều Vậy sao không đặt lợp có phải khỏe hơn không Thì để thủng á, Rồi tính tới Mình không có đăng có lợp Với lại anh muốn kiếm cho ra chuyện Để qua ngày qua buổi chứ Có ham bắt cá làm mắm hẻ khô gì đâu Buồn buồn ra đó ngồi chờ cá bông vậy mà Thấm ngó xuống vỏ cá của mình, nói đùa. chờ ăn được một con cá của anh chắc còn lâu, để em đãi cho anh ăn trước vậy. Em có lựa được một con cá rảnh nè, ngon lắm. Ba lành gật đầu, cười xòa đoạn giác mấy tòi lá dừa nước về phía đám tầm dông. Anh ta đi hơi chậm nhưng rất vững vàng Và khi chân anh ta vừa đụng tới đầu khúc tre to bắt ngang qua mương vườn, anh ta chỉ hơi khựng lại một chút rồi điềm nhiên đặt chân lên. Thấm không khỏi kêu lên. "Y, có chuyện té đó anh. Thấm không biết rằng thường ngày ba lành vẫn rỉ mọ tập đi qua khúc cây bắt ngang mương này. Vì thứ cầu khỉ này không có ta dịnh nên ban đầu ba lành phải chống vào một cây sào ngắn để lần bước từng bước nhỏ. Nhưng chỉ vài lần sau anh ta có thể bỏ sào và băng ngang cầu một cách dễ dàng. Này nghe thấm la quải như thế, thoạt đầu ba lành muốn trổ tài cho vợ xem nhưng kịp nghĩ đến mưu định của mình nên lại làm bộ khựng lại ngay. Anh ta bước lùi lại rồi nói, ừ có cây cầu mất dịch này nữa nè mà quên chứ. Anh ráng bò qua cũng được Nhưng bị đang giác mới cào dừa này Thấm chạy lại Anh nghĩ y kiểu đó thì có ngày lọt xuống Mương ra Thân tre lắc lẻo như vậy Thì dầu anh có bò anh cũng rớt Ba lành cười trừ <cười> Mương cạn xịu vậy mà ăn thối gì Thấm gắt gỗng Rủi có cây nó sóc anh thì sao Thôi để em dắt qua cho Ừ em dứt ai một trai Sở dĩ ba lành phải làm bộ thối lui như vậy là vì ngay khi nghĩ đến địa điểm ở bên kia mương giường Anh ta đã nhớ liền đến cây cầu khỉ Thế nào sau này thấm và nhâm cũng y y ở chỗ Anh ta không thể bò qua cầu được Thấm sốt sắn bước lại Để em giác mới lấy dừa nước qua trước Rồi sẽ quay lại dắt anh Mọi khi ba lành nổi sùng Ngay mỗi lần thấm có ý định phụ giúp anh dắt đi đâu Nhưng nay ba lành tươi cười tán thành liền Ừ em giúp dùng anh cai ấy.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 Vì ghen tức, vì tuổi thân Và vì nhớ đến sự tật quyền quái quanh của mình Nên phải ép lòng giả bộ lãnh đạm Thấm hơi gắt gỗng Coi anh làm gì vậy Nếu anh mệt thì ngồi xuống Ba lành nghiến răng dùng ôm chặt lấy vợ Thấm sửng sốt nghiêng người ra để nhìn kỹ mặt anh ta Ba lành há miệng để thở hỗn hển Chiếc môi sức ở trên công dẫn ra thêm Và thấm để ý đến sắc ửng đỏ trên mấy vết thẹo mặt của chồng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 Ngày đêm trời cối trời sáng gì Bây giờ cũng chẳng ăn nhầm chi nữa Cái vụ kia cũng vậy Dầu cho khưa hay tối gì Dầu em cứ chịu hay không Thì anh đây cũng chịu co tay Chứ làm ăn gì được phải không Thấm hút quản kêu gian Ý em không muốn nói vậy Anh đừng ba lành chỉ còn cười nhẹ Dầu em có nói cũng chẳng sao Anh còn cảm ơn em nữa Nhiều khi anh quên phấy luôn cái chuyện đó Và tưởng rằng mình chẳng có đu mù sức mẻ gì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 Vốn không ưa vợ tỏ lòng thương hại mình Nhất là về vấn đề đàn ông đàn bà đó Ba lạnh đâm ra căm tức thêm Anh ta không muốn thấm tiếp tục nói lải nhải Như chọc xoáy thêm vào chỗ nhược của mình Anh ta gượng cười và làm như sẵn sàng bỏ qua chuyện đó Lâu lâu anh mới nổi sùng lên một lần như vậy Thôi mình đừng nói tới nữa Em cũng khổ như anh Hay hơn anh nữa chứ Em đâu có sung sướng gì mà muốn làm tội anh thêm Cái đó anh biết Chẳng lẽ em bụng mang dạ chữa như vậy Mà anh đóc hối em chuyển kiếm chồng khác Anh đừng nói kỳ vậy chứ Ba lành đều giọng Anh tính để khi em sanh nở cứng cáp rồi Và đợi cho tình hình yên yên một chút Anh gặp người nhà bên em để nói dứt dạt một lần Cho em đi lấy chồng khác mừng ăn với người ca Anh suối em bỏ anh hay sao Không Cái gì mình cũng phải tính hết Thì nó mới vuông tròn được Có điều là từ bây giờ đến đó Anh xin đứt em một điều Là em đừng để xảy ra một tai tiếng gì Cũng may là em đang có bầu Nên chắc cũng chả ai ham chàng ràng Thấm cự nữ Sao anh nói tới hoài vậy Anh làm như em Ba lành cười chặn lời vợ Anh giận phần hờ vậy mà Vì bây giờ anh tật miệng nên Chỉ còn cách nhắc miệng em vậy thôi Anh ta cúi xuống qua tay Ôm mớ lá dừa nước lên Anh làm xong việc này rồi vô ăn cơm là vừa Dứt lời Ba Lành lựng khựng giác mớ lá đi lần về phía bụi tầm dông Anh ta dư biết là Thấm còn đứng đó nhìn theo Nên giàu thuộc lòng như có thể thấy rõ hết từng mô đất nhỏ trên đường mòn Hay từng cành tầm dông ve ra lối đi Anh ta cũng làm bộ vừa lần bước vừa qua tay trái mò mẫm ở khoảng trước mặt Để nắm dẹp mấy nhánh cây cản lối Đến trưa Thấm ra tìm Ba Lành để gọi vào ăn cơm Ba Lành vẫn còn lui cui sóc mớ lá dừa lên mái tròi Cao cỡ ngực một người đứng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 Nhưng chắc nữa anh ra ngoài này soi cá tối đó chứ Ba lành ngập ngừng Lúc nào buồn buồn thì ra Lúc này anh thức khuya cũng dở lắm Ừ ba ngày ra đây ngồi câu coi bộ khỏe hơn à. Trừ khi đêm nào nghe cá quậy dữ Anh mới mò ra kiếm chát Nghĩ cho kỹ thì cũng chỉ có con cá bông nào Tới số lắm thì mới đâm đầu vô mũi chỉ của anh Thấm bật cười nói lãng Đêm anh ra ngồi đây à, có mái lá che xương cũng đỡ Thôi vô ăn cơm đi anh Ba lành thoáng cau mày khi nghe thấm để ý khen tiện nghi mái lá che xương Tuy vậy anh ta cũng mừng thầm rằng Vì chất trà của mình chưa chi đã khiến thấm lưu tâm Anh ta phủi tay bước ra Nghĩ cách dò nhóm thêm tình ý của thấm Nhưng thấm đã lên tiếng Chỗ này được lắm nhưng còn tệ một chút này anh à Ba lành ngó lại mái chòi như còn có thể nhìn ra chỗ tệ ấy vậy Tệ sao đó em Thấm nhanh nhậu đáp Anh không để ý sao Chỗ này sát với ruộng nên hơi thấp hãy chi được cao ráo một chút ba lành mừng rơn à em nói đúng á nhưng chẳng lẽ một cái trò mất dịch này mà mình lại đắp nền thấm lành tay khôn cần gì phải đào đất đắp nền chi cho mất công anh chỉ cần quơ ba mớ rơm tủ lên cũng đủ xài rồi như vậy cũng không sợ bị hơi đất độc địa nữa anh à ba lành gật vừa hài lòng cũng vừa tím ruột bầm gan nữa anh ta có cảm tưởng là những lời nói nào của thấm đều có tình ý riêng cả hừ Chưa chi nó đã lo đến việc đề phòng hơi xương, hơi đất. Ba lành cười vui vơ rồi làm bộ ân cần bảo vợ. em tính phải lắm. Vậy anh nhờ em việc đó mới được. À. Mai này em chạy kiếm coi có cây rơm nào gần, quơ mớ đem gì à, trải dưới đất nhậm anh. Thấm vui vẻ nhận lời liền và còn thân mật nắm tay ba lành chắc đi vào nhà. Ba lành để yên và đuổi thủi bước theo vợ. Đến chiếc cầu khỉ thấm lại lên tiếng. Chiều này em chặt tre làm tay vịnh để anh có qua lại cho dễ Ba lành khó chịu ngay vì thắm đã lo thật sự cho mình Không biết sao anh ta vẫn muốn thắm cứ tiếp tục lo lắng theo kiểu có tình ý riêng như lúc nãy Đến chiều thắm đã sốt sắng mang về một mớ rơm lớn Thật ra thấm chỉ muốn chịu chồng Muốn ba lành có bị gì đó để anh ta khuây lãng qua thời Và khỏi mực bội càng nhận mình nữa Nhưng ba lành lại hiểu khác Khi nghe thắm quăng mạnh bó rơm xuống đất Anh ta nghe tiếng động và ngửi thấy mùi là biết liền rồi Nhưng lại cao có hỏi Thấm Em là anh gì vậy Thấm tươi cười đưa tay quạt mồ hôi tráng Em đem rơm về cho anh đây Để trải trong tròi đó mà Ba lành gượng gạo gật đầu Ừ ha Anh ta bước lại qua chân đá nhẹ mới rơm Sao nhiều quá vậy Bộ tính chất ở ủ nóng rơm sao Thấm vô tình đáp Nhiều tốt chứ sao anh Vừa che kính hơi đất vừa êm Bộ ngủ sao mà cần êm Thấm phì cười Thì sẵn tay em quơ đại về Một lần đi một lần mất công Nhưng bộ anh ra đây rồi anh ngồi hoài sao Có lúc anh cũng mỏi lưng anh nằm xuống À để em chạy vô lấy mấy chiếc chiếu cũ ra Trải lên rơm nha Anh xóc rơm vô chòi đi Trưa trưa anh ra ngoài này ngủ coi bộ mát hơn Ba lần nghiến răng nhưng rồi làm bộ vui vẻ Ừ nằm ở trong nhà bực bội lắm Thôi em chạy vô lấy chiếu nha Dứt lời thấm nhanh nhẹn bỏ đi Khi đến đầu cầu khỉ thấm chợt ngừng lại để ngắm nhía chiếc tay vịnh bằng tre sơ sài mà mình đã dựng lên trong buổi trưa cô khoan thai vừa lần theo tay vịnh vừa đi tới Đi được vài bước thấm buông tay ra và cố tình đi thật chậm trên thân cây cầu khỉ lắc lẻo như muốn để chứng tỏ rằng mình còn nhanh nhẹn còn khéo léo hơn ba lần Mắt thấm lông lanh và khi bước qua khỏi cầu thấm nhí nhảnh giói tay tước nhanh một đọt tre non để đưa lên miệng nhằn nhịt Khi Thấm trở ra với mình chưa cũ Ba lành vẫn còn ngồi thường ra đó hút thuốc Thấm kêu lên Ủa anh chưa trải rơm sao Ba lành bể quả đứng lên Ờ lâu lâu không cửa quậy nhiều Nên bữa nay mới làm chút mà Họ đã thấy rê mình rơi mẩy Thấm bước lại vuốt tóc chồng Phải rồi bây giờ anh đâu còn như trước Anh không nên ý y làm quá Ba lành cười chua chát Ừ xương cốt gì như bị xúc bù lon hết trơn mà. Thấm dồn dã, vậy anh ngồi nghỉ đi cho, chiếc chiếu đây nè, nếu anh có mỏi thì anh trải nằm đỡ. Ba lành chất lưỡi, được mà, em là như anh mất luôn sưng sống vậy. Thấm mỉm cười nhìn lại chồng, mấy lúc sau này Thấm có thể mỉm cười hoặc cau có trước mặt chồng một cách tự nhiên, chứ hết còn sợ quản rằng anh ta còn có thể trông thấy được như lúc ba lành mới ở nhà thương về. Một lát sau Thấm trở ra khoe, xong xuôi hết rồi đó anh. Để em trải chiếu luôn rồi mời anh vô Khánh Thành Ba lành lưỡng thưởng bước lần lại mặt trời thầm hỏi Quyết chừng nào rủ nó Khánh Thành đây Thấm lại lên tiếng Đâu anh nằm xuống thử coi Em còn hơn là nằm trên giường Hồng Kông Ở nhà ông hội đồng lúc trước nữa Ba lành ẩm ờ hỏi lại Hồi lúc trước em có nằm thử Thứ giường Hồng công đó sao mà em biết Thấm hồn nhiên đáp Nằm lén mà anh Ba lành gật cù lặp lại lời vợ Ừ nằm lén Thấm dịu anh ta ngồi xuống điểm sơm Rồi cũng ngồi kế một bên và nhõng nhảnh hỏi em không? Ba lành đưa tay sờ qua mặt chiếu Ờ coi bộ ên lắm á Thấm buông người nằm dài lên mặt chiếu Đoạn lăn qua trở lại và phái trá kêu lên Em cũng muốn ra đây nằm ngủ nữa Ba lành thoáng cau mày Ai cấm? Giọng nói hơi gay gắt của ba lành làm thấm ngơ ngát Cô vội ngồi dậy Nói vậy chứ ra đây để phá sao? Em mà ra đây rủi anh câu hay soi không được con cá nào Anh chửi em tắt bếp thắm đứng lên luôn Thôi em vô lo cơm chiều À bao giờ anh tính ra ngày đây Ba lành gượng đát Có lẽ ông ơi ông Phải sửa lại cần câu và phải đào sẵn ba mới mồi trùng hổ Để sẵn đó Chỉa soi cá thì ngon lành rồi Vậy anh vô một lượt em đi Rồi đi tắm luôn Ba lành khẽ lắc đầu Em vô trước đi Tiện đây à, anh đào mồi luôn thắm bước đi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 và như sẵn tính toán đâu đó chu đáo, anh ta còn kỹ lưỡng sờ mó từng chút dọc theo mép chiếu để ước lượng nằm lòng vị trí của mỗi mép. rồi như còn cho rằng như thế chưa đủ, ba lành rút ra ba cộng rơm đặt rải rác trên mặt chiếu theo những chỗ canh sẵn mà hãy có người nằm là nhất định sẽ làm thay dịch những cộng rơm đó và không chừng kẻ nằm xuống chiếu sẽ vô tình phổi hất cho mấy cộng rơm ghi dấu đó văng rớt đi nữa.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 vừa nói ba lành vừa mò cầm lấy cây chĩa dựng bên vách luôn theo thắm lại hỏi đùa chưa gì mà anh cụ bị ghê quá vậy ba lành nhẽn miệng cười mân mê cánh chĩa trong tay đem theo cái này theo để làm gậy luôn và cũng phải vượt cho quen tay thì mới soi cá được chứ em thắm trề môi anh câu thì cá còn tìm tới ăn mồi để cho anh dượt lưỡi câu lên chứ cái vụ soi cá kia chẳng lẽ con cá nó phải ngó canh chừng coi mũi chĩa của anh nằm ở trên để nó nhào lên giâm mình hay sao hay là có con Cá bông nào á có miệng biết nói Để nó có thể dự trường người lên Vừa kêu réo anh Có tui nè ông Để cho anh phóng chỉ xuống Ba lành căm gan nói một hơi Em đừng có lo Hay cá bông còn táp vòi Hay lậu quẩy có tiếng động Là anh sẽ bắt nó về cho em coi Chuột cống chạy mà anh còn canh đâm chết ngắt mà em Rồi nhớ nhớ lại là mình đã quá khoe tài Ba lành dội cười rè Rồi nói lãng ra. Không có mắt á, thì giàu cho cái đâm trật á, Thì cũng chẳng phải ai chê cười mà em Hiện ra Anh phải đặt chuyện soi cá cho thêm công việc này nọ Cho đỡ buồn chơi qua ngày, qua tháng Chứ đâu có chắc ăn bằng câu Bởi vậy anh mới đi lo đào trùng nữa nè Thấm thương hại chồng nên muốn có vài lời khuyến khích anh ta Ừ, trước là để đỡ buồn, sau kiếm thêm đồ ăn Bấy lâu nay để anh ăn kham khổ thì tội nghiệp Mà còn đi mua thêm thịt cá Ba lành chận lời là vợ Khỏi mua nữa đi, để anh kiếm đốc đổ qua ngày cũng dư sức đủ mà lóng rài hai vợ chồng mình không làm gì sinh lợi rồi lại phải lo cho em san nở sau này nữa thấm cảm động cười nói còn mấy nơi thiếu nợ em nữa chị anh anh yên tâm không sao hết mà ba lành gật cù đoạn lưỡn thẩn sách dao hủ chống cán chĩa lần đi ra phía bờ chuối vừa đi ba lành vừa nghĩ đến chuyện thấm diễu cợt mình vì việc soi cá anh ta cười gần nắm chặt cán chĩa trong tay anh chợt lắng tai nghe tiếng tàu lõi chuối đập xào sạt trong gió và chững chặt bước tới Nhớ kỹ trong đầu mấy thân chuối hột Nằm sát bên đường mòn Đã có lần anh ta đi nhủi về đám chuối ấy Nên nay rành vị trí của nó ghê lắm Và mỗi khi có dịp đi gần tới nó Anh ta thường qua tay ra sờ ngay lấy thân chuối gần nhất Để biết chắc là mình khỏi bị lỡ chân bước lũi vô đó Mười lần như một Hãy anh ta qua tay ra là chắc đụng vào thân cây Ba lành cầm xuôi cánh chỉa lại Mũi nhọn đưa về phía trước Anh ta canh từng bước một Mấy ngón tay bóp chặt thêm vào cánh tre láng bóng Gân cổ dòng lên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 trước khi được rút khỏi thân cây ba lành đưa ngón tay cái rà nhẹ lên mũi chĩa như sợ nó bị lục bớt đi vậy mũi chĩa vẫn còn bén ngót và anh ta thơ thới xách dao hủ lên tìm một nơi có đất ẩm ướt để đào trùng chưa bao giờ ba lành thấy mình tự tin như vậy và thấm không khỏi ngạc nhiên khi nhận thấy vẻ mặt hớn hở của ba lành lúc trở về chòi thấm ngạc nhiên vì sự hớn hở bất thường của ba lành nhưng lại rất yên tâm cô tưởng đâu chồng bắt đầu vui sống trở lại với trò câu cá soi cá ấy Mới vừa sẩm tối Nhâm đã bò tới Thấm đang nằm dài trong nhà một mình Vì ba lành còn nấn ná ngoài trời để soi cá Thì nghe có tiếng rắn lục hút gió quen thuộc của Nhâm Cô ta bực mình ngồi dậy ngó quanh Và êm ái đi thẳng ra vườn ổi Ở mé cạnh bờ kinh Liên tiếp mấy đêm nay Đêm nào ba lành sau bữa cơm chiều Cũng mò ra gian ruộng để soi cá Anh ta đều đặn giữ cái lệ ấy Nhưng lối 8 giờ là anh ta quay trở vô ngủ Và riết rồi thắm cũng quen luôn cái lệ ấy Mấy đêm đầu thắm còn săn đón hỏi thăm hỏi nơm về vụ cá Đôi khi ba lành cũng sắp về được thứ cá bông lớn do anh ta soi được Và cố nhiên là anh ta rất hể hả về thành tích của mình Nhưng thét rồi thắm cũng lấy làm thường Và mỗi khi ba lành mang cá về cô chỉ lo đi rộng cho xong rồi nằm ngủ Đi rộng có nghĩa là bỏ cá vô một cái xô nước chậu nước nào đó Cho nó sống đỡ chờ tới lúc giết thịt Bởi vậy liền khi nghe mật hiệu của nhâm thắm dội rột ra liền Thấm dư biết rằng giờ này ba lành vẫn còn ngồi thu hình bên mé ruộng Giáp mặt với nhầm thấm chỉ còn trách nhẹ Sao mà dám vô sớm vậy Nhầm náo nước nắm lấy tay cô ta Hôm nay buồn quá nên là vô đây coi em có rảnh không Rồi anh ta nhón chân giáo giác ngó vô phía trong tròi Bộ anh ba ngủ rồi sao mà coi bộ em thông dông quá vậy thắm loi anh ta đi về phía bờ kinh Anh sao cũng vậy hoài Cái gì cũng phải cho em biết trước Chứ cái ngạo đại vô như vậy có ngại thất hồng mà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 lóng rày anh ba ảnh cũng vui ngoai chuyện cũ và em cũng thấy ảnh hết bực mình bực mẩy như trước ngày chỉ tối ảnh lo đi câu đi soi cá giờ này anh còn ngồi ở cái thâm ngoài mé ruộng á để rình cá bông nữa đó anh chút xíu nữa đây anh sẽ trở vô và bởi vậy em mới ra liền đây được nhưng em không thể ở lâu bề gì mình cũng không nên làm quá anh à nhâm không chú ý đến những lời than thở của thấm mà vội hỏi vậy anh sắp trở vô chưa vô liền bây giờ thôi anh đi về đi nhâm nài nỉ Lần vô lần khó Hay là mình lại góc xoài nói chuyện một chút Chừng nói anh về thì thế nào anh cũng kêu réo em Em đi cầu không được sao Thấm phì cười đập nhẹ vào da nhâm Nhưng lập cà lập cập như vậy Thì sướng ít gì mà đòi nhào nhẹo Không biết Nhâm kéo thấm lại gần Bây giờ anh chỉ có em Thấm sôi nhẹ anh ta ra Xì, Nói ẩu vậy mà không biết mắc cỡ miệng hay sao Anh làm như anh còn ở trong lúc đang o mèo vậy Mở ba ở đó chi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 Thật ra anh ta cũng đã có ý định đi theo một nhóm anh em bạn học cũ ở Cần Thơ Hiện đang rút về miệng phong Điền cộng nhiếm Và ông hội đồng cũng không có vẻ gì chống đối ý định này cho lắm Từ lâu ông đã dự tính cho gia đình hội cư về tỉnh Và dầu không lo nhâm đi được Ông nghĩ rằng tốt hơn là để cho con mình theo về một nơi gần mấy anh lớn Trong các quỹ ban tỉnh Hơn là để con tiếp tục sống với mấy thứ lạm xạm ở xã Vừa bất kể quân thần Vừa hay hành động ẩu tả vô lực vô lệ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 Chứ em muốn anh ẩn quẩn đeo đuổi em tới hoài phải không? Thấm khựng lại rồi khóc tức tưởi. Nhâm dội kéo cô ta lại gần. Và Thấm như hết còn phải kình chóng hay giữ gìn một điều gì nữa. Gục ngay mặt lên vai thâm, vừa để khóc mùi, vừa rên rỉ. Thiệt em khổ quá. Em chỉ mong hôm nào tay vô nó bắn lạc đạn chúng em đi. Để em chết phức cho rồi. Em còn sống mấy chục năm nữa như vậy thì em sẽ sống làm sao đây? Nhâm dội dại vào vai cô ta như để nựng ru và dỗ dành một đứa bé. Và lần này anh ta thận trọng lời lẽ hơn Coi vậy chứ cũng có lối thoát em à Trước đây anh có nghe anh ba nói với trong nhà là Để sau khi em sinh nở Và thời cuộc yên yên một chút Anh sẽ để em kiếm chồng khác nương tựa Thấm tức mình buộc miệng nói càng Anh nói sao nghe dễ quá Chẳng thà anh chết Chứ anh còn sống sờ sợ, sợ ra đó Và lại đuôi mù tàn tật Mà anh suối em bỏ ảnh đi lấy chồng khác Để người ta chửi cho thúi ốc à Nhâm ngập ngừng Nhưng... Anh ba anh còn bị thêm cái tật nguyện kia nữa Tại thiên hạ họ không biết Bây giờ anh không có Không còn đầy đủ là đàn ông như trước Anh thì cũng như một con gà trống thiếu. Anh đâu còn có thể giấu chuyện đó hoài được Và nếu anh để cho em đi lấy chồng khác Thì anh phải nói cả cái vụ đó ra cho người ta biết Thấm càng lầm lên Trời ơi Nói ra thì càng chết cho em nữa Thiên hạ càng chửi em thục sinh nữa Nói vậy em bỏ chồng Là vì em ham cái đó sao Đằng nào em cũng kẹt hết Nhâm ngẩn người ra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 mà nhớ ra cho mau đứng ngoài này mũi cắn quá thấm hóm hỉnh hỏi lại vậy chớ lúc mình gặp nhau mũi phải giang hết sao và cô không quên căn dặn thêm mà nè anh ở yên đó chứ đừng bày đặt làm rắn lục hút gió hay chim cú kêu lộn xộn gì nữa nghe dứt lời thắm bỏ chạy về trời lá hết tập mười một